các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tình cảnh của thằng Đinh vừa ban nãy. Ờ, quái lạ, sao mới sáng hôm qua mới thịt, kể cả có bị OI đi chăng nữa thì cũng không hôi thối đến thế được. Thế là cớ làm sao chứ nhỉ? Lão toàn trống lạnh, lại nhìn thẳng vào cái đầu lợn con đang nằm chễm chệ trên thớt. Thế giờ là làm như thế nào đây hả mình? Bỏ đi thì phí lắm. Mụ vợ xem chừng vẫn còn tiếc rẻ, cái thứ đau đớn Nghe vậy thì lão toàn chỉ biết chép miệng, lắc đầu ngắn ngẩm mà nói: "Ôi giời, thôi thôi thôi, thôi thì đành bỏ đi vậy, chứ ăn thế nào được nữa. Giờ đi cho ai cũng phải tội ra. Mà cái thứ đồ hôi thiu như thế này thì có mà để nấu cho lợn, tôi cũng sợ là con lợn bệnh lắm. Thôi, đem xem có cái bao tải nào, gói gọn vào rồi quăng ra bờ ao ấy." Đành vậy, thế là bữa cơm trưa lại chỉ có rau muống với vài hạt lạc rang muối. Nhắm nhẳng một lúc thì cũng đã đến chiều tối. Cái ngày cuối đông này trời tối nhanh lắm, mới có hơn 6 giờ mà đã tối như là muộn hẳn vậy. Theo như lời hẹn thì lão Hà cũng đã vác mặt sang bên nhà của lão toàn béo. Vừa mới vào tới trước ngõ thì con chó nhà lão toàn đã cụp đuôi mà lùi thẳng vào trong xó bếp. Mọi khi thì nó tợn lắm, thấy ai cũng sủa nhặng cả lên mà không hiểu sao hôm nay lại ra vẻ cúm núm như thế. Bác Hà đấy hả? Sao muộn thế? Bác vào làm chén nước chè nóng đã nào." Từ trong bếp, lão toàn đang giở tay với vài đĩa mồi nhắm, con sẵn trên tay mà tập vào mồm một miếng lòng chó thì mới tấp tà đi lên trên nhà. "Rồi, chú tài thật đấy. Anh chưa vào đến ngõ mà chú đã biết rồi." Lão Hà cười hiền hậu, cái bờ môi thâm xì do khói thuốc để lại, để lộ ra mấy cái hàm răng đã vàng ố hẳn đi. Oi dảo ơi, em còn lạ chó gì nữa. Anh lúc trước thả bả chó, giờ chó nào chó nấy thấy anh cũng cứ cụp đuôi sợ ra thấy mặt. Tự dưng hôm nay con Mick nhà em lại cụp đuôi lẩn vào trong chạn bếp thì em cũng đã biết thừa rồi. Ơi, chú cứ đùa anh. Anh bỏ nghề hơn chục năm nay rồi còn gì nữa. Lão toàn nghe vậy thì liền phủi tay ngay. Ơi gớm. Anh chả biết, các cụ nói rồi, làm mấy cái việc đấy thì đến hết đời chó má nó vẫn cứ sợ anh cái chứ. Có vẻ như câu nói này của Lão Toàn làm cho Hà có một chút trột dạ. Ây vậy nhưng Lão vẫn cứ nở nụ cười, như chỉ coi đó là một lời nói đùa mà thôi. Ê, thế mấy năm nay anh sống như thế nào? Chắc bên nước bạn cuộc sống khá khẩm hơn quê mình chứ, nhé? Lão Toàn hỏi, ấy vậy nhưng Hà chỉ im lặng, một lúc thì lại vơ lấy cái điếu. Có vẻ như lâu lắm rồi, gã mới được hút lại cái thứ thuốc lào nên đã liền ho sạc sụa đoạn sau lão mới nói "Ôi, cũng tròng trành lắm. Bên đấy tuy đời sống có cao hơn dân mình đấy, nhưng mà loạn lắm. Ban đầu anh còn sống đúng ở cái chỗ mấy thằng dân giang hồ hút chích à. Chả có hôm nào là chúng nó chịu ngồi yên cả. Mà dân xã hội bên đấy tợn lắm đấy nha. Ít khi chịu ngồi xuống nói lý lẽ như dân mình đâu, bắn nhau chém nhau cái chi chẻ luôn hồi ấy. Khíếp thế hả?" Lão toàn cũng đưa đẩy lại có một chút muốn chia sẻ về cuộc sống của gia đình mình bên đó suốt hơn chục năm nay. Từ cái ngày anh đi thì em bán luôn anh lợn giống. Ban đầu hai vợ chồng tính rằng bắt thêm mấy con lợn mán nữa cứ thế mà nuôi rồi ngả ra mặt thịt, đem đi chợ bán cũng túc tắc được mấy đồng. Thế cả mà tính đi tính lại cũng thấy vất vả quá bác ạ. Sau mới quyết định chuyển qua nghề mua lợn móc, nhà nào có lợn thì tới thẳng đó mà mua. Sau thì mới đem về thịt ở nhà, tuy kiếm chắc không bằng ở nhà tự nuôi, ấy thế nhưng mà nhàn hơn khối anh ạ." Lão Hà gật đầu, lắc lắc cái chân mà nhìn ra gốc mấy cái cây cảnh ở bên ngoài sân, rồi cũng đảo qua những cái món đồ vật bày trí ở trong nhà, áng chừng là nhà gã cũng đã khấm khá lắm, sau thì lại nói: "Làm cái nghề này cũng được, thế nhưng mà nặng nghiệp lắm đấy chú ạ, suốt ngày giết với chóc, chú tính đổi sang kinh tế mới?" Chú tính đổi sang kinh tế mới đi là vừa đấy. Anh ở bên kia, họ cũng có những lò mổ chạy bằng máy móc hết cả rồi, làm gì có ai thịt lợn tay chân nữa đâu. Thì em cũng đang định tính thế, định xây xong cái nhà mới, làm ăn thêm vài 3 năm nữa thì lấy tí vốn rồi vợ chồng cũng thầu cái ao ở dưới mạn đầm bùm ấy để mà thả nửa vạn cá. Có khi trời thương cho thì cũng phất lên được anh ạ. Ừ, phải đấy. Chứ suốt ngày cắm đầu vào đít con lợn như thế Anh cũng ngắn ngầm thầy chú lắm. Hai kẻ cứ thế mà bỗ bã. Một lúc sau thì mụ vợ của Lão Toàn nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net